Thì bạn tính ra nó thành là, là tới thời điểm hiện tại năm nay là bác trên 40. Nghe nói là hồi xưa nhà của bố mẹ cái người bác này giàu lắm. Thôi mình tạm gọi bác là bác giàu luôn đi ha. Bố mẹ bác là ông bà thơm. Nhà có tiền mà hai ông bà sanh con một bề. Toàn là con gái thôi. Cho nên là nhiều người hàng xóm người ta đọc miệng, người ta sầm xì dữ lắm. Họ nói chứ chắc là cái nhà này giàu Mà nhờ mấy cái chuyện bất chính á Cho nên là kiếm không có ra con trai Thì ở quê mà Nhất là ở vùng quê Bắc Bộ Thì mọi người biết là người ta trọng cái chuyện con trai dữ lắm Mà không có con trai là giống như là mang cái tội vậy đó Làng xóm người ta dè biểu Thì ngay cả chính bản thân những cái người không có được con trai Họ cũng cảm thấy cái đó là cái lỗi của mình luôn là cái thiếu sót của mình luôn họ mang tâm lý như vậy luôn thì ông bà thơm mới đi thùm lum chỗ để mà cậu khấn xin được có con trai đền chùa miếu mạo gì không cần biết ở đâu thắp nhang được là ghé vô khấn hết rồi có người bày cho hai ông bà là ở trên một cái ngọn đồi gần đó đó có một cái ngôi mộ mà từ lâu rồi mấy chục năm trước rồi mộ xây bằng đá ông Nói là Cái đó vốn là con dâu của một nhà giàu Chồng cưng lắm Nhưng mà bạc mệnh Thì cái cô đó chết Khi đang mang bầu đứa con đầu lòng Rồi thầy coi mới nói là Mệnh của cô đó, đó là phải làm chuyện lớn Nhưng mà giữa đường gãy gánh Cho nên là sẽ phải đảm nhận Cái công việc của phần âm Làm việc gì thì thầy không biết Thầy kêu là bây giờ xây mộ bằng đá ong đi Để người đời sau người ta cần tìm thì người ta còn tìm được. Người ta nói là ngày xưa đó cái bà đó thiên lắm. Người ta kêu là mẫu bà. Nên là con cháu nhà đó thay nhau săn sóc cho mẫu phần. Nhưng mà càng về sau thì càng bỏ bê dần dần. Một phần là họ đi làm ăn tứ xứ. cho mỗi lần trở về nó cũng khó khăn. Và hơn nữa là bà chỉ độ cho mấy cái người mà có cái xin cầu con thôi còn cái chuyện làm ăn này nọ thì có cầu cũng không có cho nên là đối với những người mà người ta muốn chuyện làm ăn hay là chuyện khác thì người ta không có được không có lợi ích gì à, cho tới thời điểm của bà Thơm được chỉ cái ngôi mộ đó thì chỉ còn những cái người mà họ tin tâm linh thôi từng cầu tự và biết cái ngôi mộ đó thì người ta mới tới lui Họ kêu đơn giản là mộ bà, à, còn nói là ai có duyên mới biết, biết tới mộ bà, thì lên đó cầu con là bách phát, nhất là cầu con trai. Không có biết ngọn nguồn gì hết, nhưng mà nghe người ta truyền tai nhau thì cứ lên đó thắp nhang cấn, khấn cầu. Còn về sau thì chỉ biết thuận theo tự nhiên thôi. Ông chồng lúc đó không có tin, nói chuyện gì nghe như liêu trai. Không có cơ sở gì hết Thí dụ như mà mình đi chùa Đi đền Thì mình còn biết là cái đức tin đó là Thần thánh Phật trời đi Còn cái kiểu này nghe giống như Là mê tín dị đoan cái chuyện được dựng lên vậy đó Cho nên là ổng nhất quyết Không đi Ông không đi thì bà đi Một mình bà hỏi thăm đường lên đó Rồi cúng khấn giái nè ổng cũng không biết Tớ về ổng hỏi Thì bà giận bà không có trả lời Ổng thì nghĩ chắc là tin lợi người ta trên đó Thế thấy không có gì nên quê chứ ổng Ổng cũng không hỏi tới luôn Tới chừng hai tháng sau Thì bà thơm cấn bọc Ở lúc đó bà đã sanh được Năm người con gái rồi nha Có nhà nói là Năm cô con gái là ngủ long công chúa Là làm ăn lên thuận lợi lắm Ông bà nghe thì cũng mát mặt đó Nhưng mà cái chuyện thèm con trai Nó vẫn không có gì thay đổi hết thì cái lúc bà bà bầu á được tầm 5 tháng thì ai nhìn cái bụng cũng nói con trai tại nó nhọn quắc trong bụng bả mừng lắm rồi bả tin chắc là cái chuyến bả đi mộ đó là có kết quả đó thì có cái đêm kia bả mới nằm mơ thấy có người đàn bà ăn mặc sang trọng lắm đi tới trước mặt bả nói là tao thương tao cho mày đứa con trai rồi đó Bình thường tao sẽ đòi trâu đòi heo Nhưng mà lần này tao muốn là Chồng mày lên quỳ trước mộ tao Lại ba lại để mà tả ơn Ngay ngày mai Trễ hơn là tao không nhận Thì bà nói một hơi rồi bà đi Sáng tra bà Thơm vẫn còn nhớ rõ mồm một, một cái chuyện đó luôn Mới đem nói với ổng Thì ổng gạt ngang ổng nói chơi bầu bị khó ngủ mơ bậy mươi bả chứ tự nhiên bắt ổng đi lại cái ngôi mộ quan trên đồi làm cái gì có chắc là cái thai này là con trai đâu về giờ chừng nào ra con trai đi rồi ổng đê lên ông lại liền hứa danh dự luôn bà tức nghẹn họng luôn nào giờ ổng đâu có cái kiểu cứng đầu cứng cổ vậy đâu mà sao tự dưng cái lúc đó ông trở chứng mấy tháng sau thì bà sanh ra một thằng con trai thiệt mà ta nói nó đẹp như tưởng nét nào ra nét đó nhiều người người ta còn lén quở là cái thằng này con tiên con thánh đó, chứ không phải nhà tầm thường chứ cái nhà vậy mà sao đẻ ra con đẹp quá trời được khó tin quá có người người ta còn ác miệng chọc kẹo nói chứ Coi chừng cái bà này bà đi kích ông nào đẻ đấy chứ cái thằng này cái tướng cái tướng chồng bả mà sao mà đẻ ra, ra được ổng lúc đó ông cũng đang mừng sướng trân hết trơn à Mà tự nhiên ông nghe mấy lời nhảy cái ông sượng sượng Thấy sao cũng đúng Mà ngộ lắm nha Thường thường mà mấy anh cha nội hay chọt chuyện vô nhà người ta đó Nói chuyện có lý dữ lắm Thì phải nói có lý cho người ta tin chứ Bà hỏi ông là có đi lên mộ lại tạ mộ bà chưa? Ông nói đi rồi Ông trả lời cho có vậy thôi cho bà đừng có hỏi nữa Chứ ông đang ghét muốn chết mà đi đâu Cũng vì cái chuyện đó mà ông cấm đầu ông đi làm ăn. Ông ít quan tâm tới bà với mấy đứa con. Nhưng mà bù lại được cái nhà cửa sung túc lên. Công chuyện làm ăn thuận lợi vô cùng. Ngày trước ông còn cần bà phụ việc này việc kia. Sao là ông cho bà ở nhà chăm con ông tự đi luôn? Là cái thằng nhỏ đó là bác giàu. Ờ, thì từ ngày xanh, bác giàu là theo cái dai của bạn Thấm kêu đó. Từ ngày sanh ra là đã quen sống trong nhà có điều kiện tốt rồi. Chưa bao giờ phải động tới bất kỳ một cái công chuyện gì trong nhà. Mấy chị cái gì cũng nhường cho bác. Dần già quen cái lối sống đó cho bắt đầu ương ngạnh khó dạy Lúc nào cũng muốn người ta phải chịu theo ý của mình. Không được một cái là đập mình đập mấy làm trận làm thượng lên. Ông bố thì vốn đã không tin là cái thằng này là con ruột mà Rồi thêm phần thấy cái tính cách của nó như vậy nữa ông ghét Thì mỗi lần ông về là Mà thấy bác chướng chướng là ông đập Mà mỗi lần như vậy thì hai vợ chồng gây nhau Có khi đập nhau luôn của ông chừng Cảnh nhà có của Mà sống không có hạnh phúc Cho nên ông sanh tâm bộ bịch ở bên ngoài Tới ngày bà Thơm phát hiện ra Là cũng là cái ngày Ông ôm tiền vàng Ông đi theo bà vợ bé Ông viết thư Ông để lại Ông nói là Ông có con với người đó rồi Là con trai Mà ông còn chắc chắn Đó là con của ông Chứ không phải ai khác Và nói chung Ông này cũng có bản lãnh Cũng còn lương tâm Ông đi Nhưng mà ông để lại Hầu như là Là cũng nhiều Hả? Phần lớn Sổ sách làm ăn gì ông cũng để lại Chú thích ghi chú rõ ràng cho bà Để bà có làm thì bà biết đường bà làm Rồi từ đó về sau Không có tin tức gì của ông nữa Một mình sáu đứa con Nói gì thì nói chứ Nó là một cái gánh quá nặng Đối với một người đàn bà phải không Bà cũng ra đường Bương chải kiếm sống Họ hàng thì biết gia đình bà khó khăn vậy thôi Chứ cũng đâu có ai có khả năng giúp đâu Cho còn thêm mấy người bạn hàng, người ta thấy bà là đàn bà đó. Rồi cái người ta làm ăn lừa dối, dối gạt đủ thứ hết. Lâu ngày không có ra ngoài làm ăn, bà sập hố hết lần này cho tới lần khác. Rồi có cái ông đó cũng thân với chồng bà. Rủ hùng hạp để buôn dầu, bà cũng trúc vốn vô. Ai về đâu ổng ôm tiền ổng trốn một cái mất tích luôn. Trời ơi bà lúc đó gần như là mất hết. Nếu như mà không có mấy đứa con Chắc tự tử cho nó khỏe ra Người con gái lớn năm đó thì 17 Thấy bà vậy cực quá đi Thì cổ mới gật đầu Đồng ý đi lấy chồng Thì nhờ vô cái mớ tiền xính lễ Mà mấy mẹ con mới cầm cự được Rồi cổ được gả vô nhà giàu mà Người ta bên kia Cũng thuộc dạng là tốt Có đạo đức Nên cũng giúp đỡ gia đình bên này nhiều lắm Ờ Mấy cô còn lại thì biết là gia đình mình lâm cảnh khó vậy Cho nên là cũng siêng năng làm lụng lắm Phụ được cái gì là phụ hết Riêng cái ông quý tử này thì chỉ có biết ăn rồi chơi Ai nói tới là chửi lại Bà thơm bà tức muốn chết luôn Nhiều khi bà ước phải chiên hồi đó mình đừng có đi cầu con trai Yên phận với năm cô con gái thì dù có thiếu thốn Cái một cái sự ham muốn nó không có đạt được đi Thì tới bây giờ nó cũng đề quê rồi Thì tới cái năm mà bác giàu được 16 đó, thì chị lớn đi lấy chồng rồi. Ở nhà còn hai bà chị nhỏ. Mà hai cái người đó với bác là không có thuận nhau. Sáp lại là chửi không à. Không chửi cũng quýnh lộn. Tối ngày là bà Thơm cứ phải xử hết chuyện này tới chuyện khác cũng mệt dữ thần lắm. Giờ có bữa nọ bố mẹ chồng của cô cô cả, thì theo miền Bắc thì gọi là bác cả Nhưng mà mình theo mình kể cho nó dễ hình dung tại vì là con gái đi mình kêu là cô đi Thì bố mẹ chồng của cô cả Thì có một cái chuyến đi Hải Phòng chơi Mới qua mời bà Thơm đi chung Thời điểm đó thì gia đình bà buôn bán tại chỗ chứ không có đi buôn nữa Phần thì không có bận lắm Phần thì cũng nể mặt cho nên đi Xui da mà Người ta giúp đỡ mình biết là bao nhiêu Dặn dò ba chị em ở nhà trong coi nhà cửa cho cẩn thận Lớn hết rồi chứ cũng đâu còn nhỏ nhất gì nữa đâu dặn hai cô chị là phải coi chừng bác á, Không có để nó đi chơi lung tung Bởi vì ổng quậy mà Đi chơi rồi nhậu nhẹt phá làng phá sớm dữ lắm Đánh lộn đánh lạo là có đủ luôn á. Mà mẹ dặn thì dặn chứ ông già dạ vậy thôi Chứ bà đi rồi là ổng cũng là ổng à ổng đi chơi mà hai cô không cho là ổng cũng đi Cản là ổng quýnh Hai bà thấy ghét cho nên là thấy kệ mẹ luôn Bà Thơm vừa đi chừng nửa tiếng thôi Là ông giàu này ông đi rồi Ông không có nói ông đi đâu luôn Cho tới tầm 3 giờ chiều Lúc đó hai cô đang ở trong nhà Thì mới nghe ầm um sầm ở ngoài đường đi Đi ra thì thấy có một đám người Đang cõng ai đó chạy vô nhà mình Thì hai cô mới quảng hồn Nhìn ra thì thấy là thằng em mình Cái ông cõng ông để bác xuống dưới sân Nói là chết rồi Không có cứu được Hai cô nghe thì khóc quá trời Sợ quá trời Bây giờ trong khi mẹ mới đi nè Bây giờ mà có rượt theo cũng đâu có kịp Hai bà con gái Rồi phần là thương em Phần sợ nữa Chỉ biết ngồi khóc thôi Chút sau là cả sớm bu lại đông đen. Mấy cái người mà đưa xác bắt vào về Người ta nói Nguyên một đám chèo xuồng Chèo thuyền ra ngoài sông gần đó chơi Mà không biết giỡn hết kiểu gì đến lật luôn ở giữa sông Thì bình thường đứa nào cũng biết bơi biết lỗi hết rồi Cho nên đâu có đứa nào cứu đứa nào Cái cái thuyền nó chìm vậy Còn tâm trạng giỡn nữa mà Nhưng mà tới hồi quay tới quay lui Thì không thấy ông giàu này đâu hết trơn Có người còn nói coi chừng lặng trốn á Tánh của con cha này hay chơi rắn mắt vậy mà Vậy đó mà cả đám lại giỡn thêm chút nữa giận hồi mới chợt nhớ ra cái chiếc thuyền nhìn lại thì nó trôi một khúc xa ra này vậy là xúm nhau bơi lợi lật cái thuyền lên nhưng mà cái lúc lật lên thì mới quản hồn quản nhé là tại vì ở chỗ cái dây buộc á buộc thuyền á có cái chân của ai đó dơ lên người đó dướng cái kiểu gì mà sợi dây nó quấn cứng ngắc vô cái chân khỏi nói là cũng biết ai rồi đó Hè nhau gỡ dây rồi kéo ông vào lên Lúc này là hết thở rồi Cái bụng uống nước chan ban rồi Tới hồi chở được vô bờ hô quán lên Thì người dân xung quanh mới chạy lại phụ một tay Cũng làm đủ kiểu hết trơn á Mà không có thấy dấu hiệu gì kêu là sống được hết trơn Phải chị mới vớt hồi đầu thì mai ra Chứ mà mấy cái người đó dở một chập Rồi này ông này thì ông đủ chết rồi trong cái lúc mà người nhà nhao nhao lên chuẩn bị đi chạy đi báo tin cho dòng họ rồi kêu quan tài đồ này kia đó thì ông già ông ngồi dậy nha mấy cái người kế bên đang không có đồng tình gì mà tự nhiên ông bật về một cái người ta nói người ta tóc chạy người ta la làng la sớm tưởng đâu bị nhập tràn nhưng mà đợi thêm một chút thì không có thấy ông làm gì ai hết. chỉ ngồi ngơ ngẩn giống như ông đang nhớ ra cái chuyện gì đó xung quanh người ta bu đông đông nghẹt mà làm gì không có ai không ai quan tâm tới luôn có nghĩa là ổng sống như một mình ổng như đó không có cần biết thế giới này có ai nữa ổng đi một hơi vô nhà ổng lục cơm muốn ăn ăn xong cái đi tắm đi ngủ tuyệt đối ai hỏi cái gì cô không nói không thèm nhìn ai nữa. nhưng mà thấy ổng ổn rồi cho nên là cũng đâu có ai thông báo giọng họ gì nữa sống được là mừng rồi nghĩ ổng chết thục cho nên giờ ổng vậy thôi Ông ở trong cái trạng thái đó một tuần trời Thì vừa kịp lúc bà Thơm về tới Thì mới chịu nói chuyện Bà vừa bước vô một cái cái bị ổng liếc Liếc y như kiểu mấy cái bà mà xéo sắc Hay nguyết người này liếc người kia vậy đó Trừ trề trề cái môi lên nhìn thấy ghét lắm Nhìn một cái cái bà Thơm mà nghĩ Này nhà quậy quá bị hai chị đánh nè, Đâm ra dỗi mẹ hay gì nè Bà mới tính đi vô buồn cất đồ Thì bác giàu ổng cất cái giọng chua lét lên Nó cái kiểu là không phải là thuần là giọng đàn bà Nhưng mà nó mềm hơn hẳn so với giọng của bác hàng ngày Nói là Vậy nè Gớm Cô đi cái gì mà nhanh về thế Tôi mà không nhanh tay là người ta bắt đít tôm của tôi đi rồi Cái mặt của bà Thơm lúc đó tái mét luôn Cái cử chỉ với cái chồng điệu y hệt như bà nội chồng hồi xưa vậy đó. Còn chưa kịp hiểu nha, thì nói tiếp. Tôi giữ nó hai ngày nữa mới an toàn được. Cái tè tè đi vô trong buồng ngủ. Hai cô từ nãy giờ núp ở ngoài không có dám vô. Bây giờ mới bắt đầu lôi tay bà Thơm ra ngoài kể lại cái chuyện hồi bữa. Bà sợ quá trời sợ luôn. Và quả thiệt là sau hai bữa thì tình trạng của bác giàu trở lại bình thường. Tuy nhiên là ổng không có đi chơi quậy phá sớm làng gì nữa hết trơn Ăn xong là nằm ở nhà ngủ. Kêu làm công chuyện là không làm. Thôi kệ. Nó ăn nó nằm dù sao đỡ hứng ăn rồi đi phá. Tầm một tháng thì bắt đầu quen với cái nét đó luôn. Làm biến nhớt thay luôn, Làm biến có tiếng trong vùng luôn. Hai chục tuổi rồi. Mà đi hỏi cưới á. Tới năm hai chục tuổi. Đi hỏi cưới con nhà ai là người ta từ chối hết. Bị làm làm biến quá. Người ta ứng... Rồi hai cô này cũng lần lượt đi lấy chồng Còn mình ơi ông ở nhà Mà ông làm biến tới nỗi bà thơm bữa nào bị bệnh á, Bà cũng phải lết xuống giường để mà nấu cho ông ăn Chứ ông không có chịu nấu Ông nấu ông nhịn đói cho bà sót con Cái bà lại li lết đi nấu Xung quanh ta nói thôi là nói Rồi cho tới cái móc tiếp theo Cái lần đó là Sai bác giàu đi đòi tiền người ta thiếu bà Cũng gần chung sớm thôi Mà cha này thiếu dai Bác giàu đi tới sân thì vừa hay là cái ông đó ổng cũng tính đi đâu đó Bác mới níu ông lại tính đòi nợ Thì ông kêu vô nhà đi vợ ông trỏng Theo lẽ thì người ta buông ra rồi Thì đằng này bác nắm cứng ngắt luôn Mà nhíp hai con mắt lại Cái ông này là ông bạo Ông vũ ra ông chửi Nhưng mà biết sao Bác giàu ông nói một câu Mà cái ông này ông đấm ông, đấm ông bác giàu á, bầm tím con mắt luôn. Mày ở nhà đi. Mày mà đi đánh bạc á, là mày khó sống. Tao là ông nội mày nè. Trời đất ơi đã trù người ta chết mà còn xưng ông nội người ta nên không bị đánh mới lạ. Bà vợ ông chạy ra can ổng. Xong rồi cũng dàn xếp cho ông chồng ổng đi. Ông đang gấp đi làm thịt heo cho người ta để cúng buổi chiều. mà gặp ông này nói trời nói đất cái ông mới quạo bác giàu thì đi đòi nợ mà cuối cùng là không đòi được nợ mà con nợ theo về nhà để mán vốn luôn nhưng mà cái lúc mà về thì bà Thơm nghe vậy bà cũng la rầy bác nói sao ăn nói kỳ cục vậy mà ông kiểu ngơ ngơ á, ông không có nhớ ông nhớ là mình bước tới đó gặp cái ông chồng đó rồi cái tự nhiên nghe buồn ngủ sực tỉnh cái là là là là tỉnh ra là cái lúc mà bị bị đấm vô con mắt á ổng nhất quyết là ổng không có biết cái gì hết á thì bà thơm với lại cái bà vợ này mới không tin mà ổng tức ổng bỏ vô buồn ổng nằm luôn ổng kệ luôn thì cái bà kia nghe bà thơm năng nỉ hồi cũng siêu lòng xin lỗi rồi này kia chứ cô không có gì nhưng mà tới chiều hôm đó là bên nhà nó xảy ra chuyện thiệt là ông chồng của bà đi làm xong á thì về ghé vô chỗ mấy ông này đang vừa nhậu vừa đánh bài, người ta đang đánh ăn tiền mà ông cứ đứng đó ông chỉ trỏ rồi ông biểu ông suối đánh cái này đánh cái kia, mấy tay kia thì có rượu rồi, người ta cũng quạo wow, người ta lớn tiếng người ta đuổi ông đi, mà cái tánh của Người cha này thì vừa cọc mà vừa hung nữa, cây lộn qua lại mấy câu cái lấy dao mà ông cầm theo để mổ heo á, đâm người ta, cái ông đâm. Ông bị đâm là cái ông em Mà cái ông anh cũng đứng ngay gần đó luôn Trộn nhạo vô ổ đả Tại bên em mình mà Rồi kết quả là Cái ông này bị thương sơ sơ à Bể cái trán mai mấy mũi à Còn hai anh em nhà kia chết tại chỗ luôn Thì lúc này bà Thơm với cái bà hàng xóm nghe là tái mặt luôn Đúng y như lời bác giàu ứng lên nói hồi trưa Thì ông này tuy ông không có bị người ta đánh chết Nhưng mà ổng giết lần hai mạng vậy là khó sống chứ cái gì nữa. Từ sau cái lần đó là nguyên một sớm ớn cái ông giàu này luôn. Thấy ổng ở xa là người ta né rồi. Sợ ông phán bậy phán bạ rồi ảnh hưởng tới gia đình khổ thêm. Nhưng mà bác chào ổng cũng tỉnh bơ. ổng đâu có biết là mình bị cái gì. Lúc đó ai nói nói chứ đâu phải ổng nói. Rồi thấy người ta đồn quá khó chịu quá đi. Cho nên bà thơm mới dẫn ổng tới một cái phủ của một cô. Thì cô này ngoài cái chuyện hầu đồng ra còn có cái khả năng bối toán cũng nghe rất là có tiếng. Ai cũng phải công nhận chứ không phải kiểu giả thần giả thánh phán bừa. Thì vừa thấy bác giàu là phán liền luôn. Cái thằng này có căn làm việc âm. Nhưng mà nếu mà thành thật giúp đỡ người đời thì gia đạo về sau êm ấm còn không là mất mạng. Nói xong phát đuổi hai mẹ con về không lấy đồng nào. Cô còn nói là sau lưng bác giàu có một vị là nữ. Thì tới hàng của cô đồng mà còn kêu là dị thì tất nhiên là không phải người âm bình thường rồi ha. Cô nói cái vị này theo bác giàu từ cái ngày còn ở trong bụng. Đáng ra gia đình không có đơn chiếc như bây giờ đâu. Bác giàu cũng sẽ có cuộc sống ấm êm hơn. Nhưng mà tại vì người nhà đắc tội với vị đó cho nên bị quở phạt. Nghe tới đâu da gà bà Thơm nổi rần rần tới đó luôn. Bà nhớ ngay tới cái chuyện hồi đó kêu ổng đi lại mộ bà nè. Mà ổng nói là ổng đi rồi. Có nghĩa là lần đầu là ổng từ chối. ổng không có làm như giấc mơ báo mộng. Rồi về sau ổng lại nói ổng đi rồi mà chắc chắn là ổng không đi. Chứ từ lúc xanh bắt dạo ra thì bà Thơm cứ... Ba năm là lên đó cúng một lần, đâu có lý nào mà đắc tội được. Chỉ có thể là ông chồng mà thôi. Cho bà Thơm về nhà mới suy nghĩ ra, nếu vậy, nếu mà theo cô nói vậy đó, thì có nghĩa là người âm có thể dựa xác con trai mình mà nhắc nhở người thân họ chuyện này chuyện nọ. Hèn chi mà bữa bắt vào xưng ông nội với cái ông kia. Nhưng mà bà thấy biết vậy rồi thì bà thấy lo nhiều hơn là mừng. Bà cũng hỏi ý kiến nhiều người Trong dòng họ Mà người ta cũng đâu biết làm sao Ông nội của bạn thấm này thì nói là Thôi bây giờ cái số nó đã vậy rồi Cứ để yên vậy đi Khuyên bác chào cứ thuận theo tự nhiên đi Chứ đừng có lấy cái khả năng của mình ra Mà kiếm lợi từ cái đó Là sẽ được Thì bà thơm bà cũng khuyên con trai nhiều Kêu cứ sống bình thường thôi Chuyện gì tới nó tới Chứ đừng có đặt nặng. Thì bác mới thú thiệt cái lý do mà bác ít đi ra đường hồi trước giờ á. Là tại vậy cứ hãy bước chân ra khỏi nhà. Thì sẽ thấy nhiều cái thứ kỳ lạ lắm. Bác không có giải thích được. Cũng không có diễn tả được lại được cái cảm giác mà mà họ ở xung quanh mình. Giống như là họ muốn nói cái gì đó. Mà bác không có nghe được Sợ có cái lần bác giàu đang ngồi trong nhà ăn cơm với bà Thơm Thì tự nhiên té cái ạp xuống đất Giờ đó là giờ chiều tắt nắng rồi Cái bác ôm mặt bác khóc hụ hụ gì đó Bà Thơm còn tưởng là con trai mình bị té đau hay gì khóc Cái bà cười bà mới biểu con trai gì mà té ăn cái khóc đi lên ăn cơm Nhưng mà không có lên mâm ngồi ăn Mà lết trên dưới đất khóc kể Bác kêu đói lắm Bác lạnh lắm Nhớ nhà mà không biết đường về Trời đã coi nghe tới đó thôi lắm Bà thơm bà muốn bỏ chạy ra khỏi nhà nè Nhưng mà nghĩ con trai mình đang bị nhập nè Bây giờ phải ráng ngồi trại canh nó Coi nó có bề gì không chứ Mới ráng bình tĩnh hỏi người, người đó tên gì Ở đâu Con ai nói bà giúp cho Thì người đó khai ra họ tên luôn Nói nhà mình ở làng bên Con của ai luôn Cái khúc này mới ghê Người đó nói là mình bị người ta cắt cổ Đem nhét với một cái con kinh nhỏ Chỉ dẫn cái chỗ tìm nàng hoàng Bà thơm nghe bà biết cái chỗ đó chứ Tại gần nhà Cân nhắc thiệt hơn cuối cùng bà Đánh liều đi kêu hàng xóm ra chỗ đó sôi thử coi sao Thì dù sao đi ra đó vẫn gần hơn là đi qua làng bên. Thì cho nên là kiếm bên này trước đi thì mới có chuyện nói cho người ta tin chứ. Chứ khơi khơi nói ai tin. Người ta mới lấy cây rà xuống dưới mé nước. Bắt vào thì cứ đứng gần đó. Không có lại gần mọi người đâu. Cứ chỉ tay vô cái mé bờ mà bị nước nó xoáy vô thành một cái hổm á. Bên trên có một cái gốc cây xi si cũng lớn. Nói là người ta giấu xác mình trong đó nữa. Thì kiếm gặp thiệt. Có một cái bao lớn nó dằn xuống. Bị dằn xuống bằng hai cái cây chéo gài phía trên. Đó. Rồi còn đóng thêm mấy cái cây rào bên ngoài nữa. Đúng là cái kiểu giết người có tính toán. Giấu bài bản lắm. Phát hiện ra một cái là ai cũng té ngửa hết trơn. Đâu có nghĩ cái câu chuyện cuối cùng nó thành ra đáng sợ gì đâu. Người ta báo công an rồi báo cho gia đình nạn nhân. Y bon cái địa chỉ mà cái dòng vô xác bác dạo nói luôn. Nạn nhân là thanh niên, là dân đi buôn bán, thì có tiền. Cái bữa trước khi đi có tập hợp bạn bè lại nhậu để từ giả. Thì thấy ông này có tiền có vàng cho nên là hai thằng trong đám mới nổi lòng tham. Mới rình ở cái đoạn mà ông này đi ngang, cắt cổ rồi lôi đi giấu. Cái anh này thì hay đi đầu này đầu kia vắng nhà đi làm ăn mà. Cho nên là khi mà ông... ổng vắng nhà đi rồi mấy ngày thì người nhà người ta cũng đâu có bất ngờ gì. Cho tới khi người ta tới tìm để báo tin vậy thì mới biết là con mình xảy ra chuyện. Cái vụ đó mà bác giàu ổng nổi như cồn luôn. Rúng động luôn. Vài năm sau thì cũng có nhiều chuyện tương tự như vậy xảy ra. Có nghĩa là cứ mượn xác bác vào rồi báo cho người nhà chuyện này chuyện nọ. Ổng giúp được nhiều người lắm á. Mà nói nào ngay là giúp được người ngoài Còn người trong nhà thì Ở trong nhà thì thôi là, là Mọi thứ là cũng cái chuyện gì cũng tới tay bà Thơm Từ chuyện lớn chuyện nhỏ Ổng như con nít lên ba vậy suốt ngày ăn rồi ngủ thôi Mấy bà chị hồi đầu cũng có nói Có nhắc nhở, có la rầy Mà mở miệng ra là bà Thơm Mới binh chầm chập cho nên mấy bà chán Mấy bà cũng thèm nói nữa Rồi từ cái ngày bà Thơm bệnh trở mất Thì nhìn chung là tình hình của bác giàu Rất là tình hình luôn Nằm không ăn thì tiền nào mà chịu nói Ăn từ tiền điếu của mẹ Rồi qua tới tiền dành dụm trong nhà Rồi bán từ từ những cái đồ giá trị đi Càng về sau thì giúp được người cũng càng nhiều Mà giống như là người âm biết được có khả năng á Cho nên là cứ liên tục dựa về Đa số là hiện lên than khóc than đối lạnh lẽo này kia Người nhà mang ơn cho tiền ổng nhiều lắm Tại vì biết được người thân của mình sống ra sao nhưng mà từ từ rồi được cái nư mấy cái người sau đâu có biết là ổng lên sát giả đâu có nghĩa là càng về sau ổng càng để để có tiền thì ổng lên sát giả ổng giả bộ ổng hỏi sơ sơ hoàn cảnh của người ta cái ổng khóc lóc này, này kia lần nào cũng có tiền mà làm mà giải gì mà không làm chứ ổng ngoài cái chuyện đó ra ổng đâu có cái gì để ổng sống rồi thêm là mấy cái vụ mà mấy cái người mà ham đánh đề á. hay mướn ổng ngồi đồng để cho người ta nhập vô mà người ta cầu đề làm hết thời điểm đó tiền vô nhiều vô cùng người ta ở đâu cũng tới kiếm rồi dần dần người ta nghi người ta nói ông này lên xác giả nè tại vì có lần có người vô tình thấy ổng dông nhập xác rồi mà ổng đưa tay ổng gãi chân tại vì bị mũi cắn nhiều lần như vậy cái mấy người đó mới bàn nhau Để trị cho chả một cái trận. Cho từa chừa cái tội lên sát giả lừa người ta. Mẹ ông nói chơi chờ là có biểu hiện ha. Có biểu hiện người lên xác á. Đốt một nắm nhang châm vô lưng ổng đi. Ổng mà giật mình ổng ré đó. Thì đè đập ổng rận liền. Tại vì cái người lên sát thiệt người ta đâu có cảm giác gì mấy cái đó. Thì mấy cái ông này mới dẫn bắt vào lại một cái nhà quan ở trong làng. Nghe nói là cái miếng đất này hồi xưa loạn lạc chết nhiều lắm. Rồi cái người chủ trước á, cái người chủ mà sau đó đó người ta được cấp cho sử dụng luôn. Nhưng mà không có làm ăn được gì hết trơn á. Dù là cái vị trí rất là đẹp. Rồi có cái ông kia trên Hà Nội về mua cái đất đó cất nhà. năm đó quê mà quất lên cái nhà ba tầng là biết ngon lành lắm á. Rồi sang qua hai ba đời chủ mà không có ai ở được. toàn là bệnh hoạn rồi làm ăn thất bại đỉnh điểm là con gái của cái ông chủ cuối cùng á, chỉ mới cãi nhau đôi ba câu với mẹ thôi mà xong rồi leo lên trên sân thượng rồi nhảy xuống chết luôn từ ngày đó là bỏ quan luôn bán cũng đâu có ai dám mua mà cũng không có ai dám tới ngủ ké luôn á mấy cái người yếu bóng día anh ta còn thấy có cô gái cứ lảng vảng trong nhà mặc dù là giữa ba ngày luôn Nguyên đám kéo nhau tới rồi ngồi trước sân chứ không có nhau dám vô nhà đâu Bắt giàu thì ông ngồi im ở đó Chờ mấy ông này khấn Mà trước khi đi là ông đã nhận tiền của mấy ông này từ sớm rồi Còn ra chợ mua con gà về luộc ăn một bụng rồi mới đi Mấy ông cũng tập trung chờ đợi dữ lắm Cái kiểu như là có người ngồi giái tên tuổi của ông giàu này Rồi mời dông nhập vô xác vậy đó vậy đó Chứ đâu có vẻ phải bài bản Như mấy ông thầy bà lập bàn cúng khấn Những câu văn đùi đâu Đấy Một chút sau Thì Người ta nghe bắt giàu ông cười Mấy cái ông này mới khiều nhau nói Nó bắt đầu lên xác giả rồi đó Cái ông đằng trước nháy mắt Với ông đằng sau đốt nguyên bó nhang đi Thui một cái vô lưng bác giàu Mà tưởng đâu ông nhảy nhỏng la làng nha Không có Ông ngồi im ra Ông dai qua Ông giật cái bó nhang một cái Rồi ông bỏ cho miệng Ông nhai rộp rộp vậy đó Mấy cái người ngồi gần Cái lúc mà ông, ông bỏ nhang vô miệng Người ta người ta nói người ta còn nghe cái tiếng xèo một phát luôn Ông nhai một cặp Một chặp rồi Cái ông hỏi mấy ông này là Kêu người ta lên để làm cái gì Thì mấy cha nội này thừa dịp đó mới xin số Nó còn hứa là Dòng muốn cúng cái gì ấy, cứ nói Là cúng hết Cái dòng mới cười Nói con số 73 Nhưng mà ba ngày nữa hay đánh Mấy ông này mới hỏi sao ba ngày Cái dòng nói là ba ngày nữa Rủ cái thằng này đi giật số chung Vừa nói vừa chỉ chỉ vô ngực Là mấy cha nội này nghe là quáng rồi Xá quá trời xá xin xuất ra đi Đừng không có muốn sinh số gì nữa trơn á Có cái gì cúng gà cho Mà cái giông lúc đó nó cười không à Bắt đầu đứng lên rồi chạy vô hướng trong nhà Mà mọi người có tin yêu Bắt vào leo lên trên nhà Mà không có leo ở trong Leo mé từ ngoại Không có cần bám cái gì được luôn Có nghĩa là không có cái chỗ để bấu víu Mà leo lên như con thằng lằn vậy đó Leo một hơi lên tới nóc nhà Rồi mới đứng cười ha hả ở trên đó. Mà cái giọng nghe là biết dòng nữ liền Nó cứ eo éo eo, eo sao đó Nói Tụi mày khỏi có cúng đồ ăn Cúng nó cho tao là được rồi nhấc câu một cái là phóng xuống Căng hai tay hai chân ra Giống như là người ta nhảy vụ Thì kết quả là biết rồi Sao mà sống nổi Người ta nói hồi cái lúc Ông đi mua gà đó Ông còn nói chứ ăn cho no bụng Lỡ chết không có làm ma đói Mà công nhận là nói mấy cái câu suối quẩy mà trước lúc chết đó, là nó giống như kiểu có điểm đó. Người ta nói là nói trúng giờ linh hay sao gì đó Còn nguyên nhân tâm linh sâu xa thì mình không có lý giải ha Chỉ biết là sau khi bác vào chết thì ở trong họ đó Lâu lâu vẫn thấy bác về báo mộng cho một vài người những cái chuyện trong nhà thôi Còn về quấy quả thì không có về, ho hoàn toàn không có Về sau này nữa thì có một cái ông ở trong cái nhóm đó đó Cái nhóm mà rủ đi Đi cầu đề đó Mới tiết lộ một cái bí mật Là Cái lúc mà bàn nhau lật tẩy bác giàu Thì ông này ông cũng ở trong đó Ông mới bàn riêng với bác giàu Bây giờ lấy miếng da heo buộc vô sau lưng đi Ông sẽ dành cái phần chăm nhang Rồi chăm cái miếng da heo đó vô lưng của bác giàu Bác giàu chỉ việc giả bộ Biết là có nghĩa là không có nóng gì hết cho anh ta tin là dông vô thiệt chờ đòi cúng tiền hay là cái gì đó đó tại sao hai ông mới chia nhau ra mọi chuyện đang đúng theo kế hoạch nha mà tới cái đoạn leo tường là ông biết rồi ông tái mặt là biết ông giàu này bị nhập thiệt chứ không phải giả nữa rồi đó đó là là cuối cùng là là nhận lãnh một cái cái cái một cái chết mà coi nó có thể coi là là đau đớn không toàn thay vậy luôn bởi vậy mới nói người ta sống mà biến nhát quá rồi nó cũng sanh ra đủ chứng phải như ổng như người ta đi đúng là ổng có cái căn số để để để mà phục vụ cái việc âm thì ổng cứ phần âm thì kệ phần âm ổng sống và lao động như một người bình thường á không có nghĩ tới cái chuyện trục lợi thì cũng đâu có cái chuyện lên sát giả rồi gặp hệ lụy như vậy thì âu ở đời ấy, cái gì cái nhưng mà cái nhân quả nó lúc nào bao giờ nó cũng đúng và nó nó nó cũng sẽ ứng nghiệm lên bất kỳ ai trên cuộc đời này thôi Đó đó là cái câu chuyện Của ông bác họ của bạn Thấm Đã gửi về cho kinh trong số video ngày hôm nay Cảm ơn quý bà con đã theo dõi nha Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau Chúc bà con một đêm ngon giấc.